Thịnh Thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 22 Thịnh Hội Bách Hoa 3 E Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.x.x.y to tiểu mộng Beta tiểu ly Hừ ta còn tưởng là ai Hóa ra là việc tam tiểu thư bị cảnh lê ca ca từ hôn Trong không khí hòa hợp bỗng nhiên vang lên một Hai câu nói không hòa hợp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 Tuy rằng Diệp Ly cũng chưa quen thuộc với các tiểu thư khu ngươi các chốn kinh thành. Nhưng cửu cử đã nhờ cử mẫu đưa một phần tư liệu về các danh môn thế gia trong kinh thành cho nàng. Trong đó lại có một vài người được phân tích một cách đặc biệt. Mà quận chú Dung Hoa lại vừa vặn cũng là một trong số những người này.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 Ngươi tự mình hiểu được như thế là tốt rồi quận chú Dung Hoa cũng không nghĩ tới Diệp Ly sẽ nói ra những lời như vậy cho nên bị sưởng sốt một chút rồi mới khinh thường trả lời Diệp Oanh đứng ở bên cạnh vội vàng bước ra tiến lên phía trước Ái nấy cười rồi nói Dung Hoa Trước giờ tỷ tỉ, tỉ cũng chưa từng tham gia những lần tụ hội chốn kinh thành Có chỗ nào đắc tội thì kính mong quận chú tha thứ Diệp Oanh hiển nhiên là muốn diễn vai một mùi mùi tốt bụng giải vây cho tỉ tỉ trước mặt mọi người Thế nhưng quận chú Dung Hoa cũng chẳng muốn cho nàng ta một chút thể diện nào Vừa vung tay lên tránh cánh tay muốn kéo tay nàng của Diệp Oanh đang đưa tới Vừa nhìn Diệp Oanh một cách chán ghét Nói nàng ta là phế vật Ngươi lại cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì bản quận chú có trách tội hay không lại tùy vào lời ngươi nói hay sao Nụ cười hoàng mỹ của Diệp Oanh lập tức cứng lại Cánh tay bị đẩy sang một bên trong thời gian ngắn đã quên thu lại cũng đưa ra dung hoa muội Quận chú dung hoa ngạo nghệ hứt cầm lên Nhìn Diệp Oanh với ánh mắt ghét bỏ khuôn danh của bổn quận chú ngươi cũng dám gọi hay sao Nhìn quận chú Dung Hoa trừng mắt nhìn Diệp Oanh Trong mắt lại tràn đầy vẻ tức giận, căm ghét và ghen tiện Trong lòng Diệp Ly cũng đã có chút hiểu ra Nếu quận chú Dung Hoa đối với mình mới chỉ là không khách khí thì đối với Diệp Oanh lại chính là bài sức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 Diệp oanh oan ước nhìn quận chú Dung Hoa cánh môi anh đào mắt mấy như muốn nói gì đó. Diệp ly vội tiến lên phía trước một bước. Cầm tay nàng ta. Quay đầu lại nhìn quận chú Dung Hoa nghe nói tình cảm giữa quận chúa và xá Muội vẫn luôn rất tốt. Vừa rồi xá muội mạo phạm tới quận chúa Là do trưởng tỉ lạc ta đây dạy dỗ không tốt. Kính xin quận chú rộng lòng tha thứ Đôi mi thanh tú của quận chú Dung Hoa khẽ dương lên Ngươi không sợ bổn quận chú phạt ngươi hay sao? Có phải ngươi cũng muốn tự rước lấy nhục như Diệp oan Diệp Ly khẽ cục mắt xuống cười yếu ớt Quận chúa bao dung rộng lượng Nhất định sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận Lát nữa trở về Chắc chắn Diệp Ly sẽ bẩm báo phụ thân và mẫu thân. Đến lúc đó sẽ đặc biệt cầu kiến phủ công chúa. Xin quận chúa, công chúa và phò mã thứ tội. Vậy nên bây giờ đừng rằng con nửa có được không? Quận chúa Dung Hoa nhìn Diệp Ly chầm chầm một lúc lâu. Như suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói so với Diệp Oanh thì ngươi thông minh hơn một chút.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 Cuối cùng quận chú Dung Hoa hừ một tiếng Phức tay áo men theo đại đội nhân mã hùng hổ bỏ đi Để lại mọi người với thần sắc đồng tình Thương hại Lo lắng sâu sắc Đắc tội vì quận chúa đã quen được chiều trụ này cũng không phải chuyện tốt gì Tứ tỉ tỉ không sao chứ Thấy quận chú Dung Hoa đã đi xa Diệp Sang và Diệp Lâm mới vội vàng tiến lại hỏi hang âm cần Những thiên kim khác có quan hệ tốt với Diệp Oanh cũng vây quanh Diệp Oanh hỏi thăm an ủi Cho dù Diệp Oanh có đắc tội với phủ công chúa và quận chúa Dung Hoa Thế nhưng đừng quên nàng ta vẫn là Lê Vương phi tương lai Lê Vương Điện Hạ được Hoàng thượng và Thái hậu sủng ác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 Sau này chúng ta sẽ thân quen hơn không? Tần Tranh hiển nhiên là đã hiểu rõ được nàng đang ám chỉ điều gì. Đỏ mặt ngượng ngùng, Trương mắt nhìn nàng ta lớn hơn muội nửa tuổi. Muội có thể gọi ta là tỷ tỷ. Ta sẽ giới thiệu cho muội mấy người bạn tốt. Vì vậy, Diệp Ly và Diệp Oan bị tách làm hai phía.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 Tương lai hầu hết đều sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của một số thế gia đại tột Tất nhiên sẽ đều có năng lực tài hoa Giỏi giang Thông tụ nhiều mặt Chứ không thể là những cô nương ngốc nơ Gơn E Cơn Hơn Nguyện chết vì tình như mấy kẻ ngu muội viết ra bên trong sách vở kia Diệp tiểu thư Ngươi vẫn là nên cách xa vị mội mội kia của ngươi một chút thì tốt hơn Mộ Dung Đình tất nhiên là kế thừa tính tình hào sản của phụ thân nàng là Dương Uy Đại Tướng Quân Vừa nói vừa liết Diệp Anh đang tỉ thí đánh nàng với những người khác cách đó không xa Diệp Ly nhướng mày tại sao lại nói như vậy Mộ Dung Đình Phất Tây bây giờ danh tiếng của Diệp Oanh có thể nói là cũng chẳng tốt đẹp gì Nghe nói trưởng công chúa Chiêu Dương Vốn cũng không muốn phát thiết mời cho nàng ta Không biết nàng ta đã làm như thế nào mà Hiền Chiêu Thái Phi lại đứt thân ra mặt Nói tốt cho nàng ta mấy câu Thế là nàng ta mới có bái thiết Trưởng công chúa Chiêu Dương là người chính trực ghét nhất những người không tung thủ quy cũ. Nếu như ngươi quá mức thân thiết với nàng, có khi lại bị trưởng công chúa giận cá chém thớt đấy. Danh tiếng hiện giờ của Diệp Oanh không tốt thì Diệp Ly cũng đã biết rõ. Nhưng đạt đến mức độ này thì nàng cũng cảm thấy kinh ngạc một chút.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 Ngày trước, quan hệ của quận chú Dung Hoa và Diệp Oanh vẫn rất thân thiết. Kết quả là vừa mới chỉ hôn xong. Quận chú Dung Hoa đã trở mặt với Diệp Oanh ngay rồi. Mộ Dung Đình khinh thường nói nghe nói. Ban đầu Lê Vương Điện Hạ và Diệp Oanh gặp gỡ nhau hầu hết là đều nhờ quận chú Dung Hoa. Có lẽ quận chú Dung Hoa là cảm thấy mình bị Diệp Oanh lợi dụng.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 Trong trẻo mà lạnh lùng hiện lên một tia thâm trầm Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif